Trò hề thế sự Tôi không thể nhớ hết những cảnh chướng tai gai mắt Của thời buổi nhũ nhương lúc bây giờ Tuy nhiên một vài sự việc gây ấn tượng mạnh Thì tôi không thể quên được Như câu chuyện về cuộc bầu cử quốc hội khóa 6 Là quốc hội chung Cho cả nước lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1976 trước sau đây Trước ngày bầu cử ai từ 18 tuổi trở lên, được cấp phát thẻ cử tri, như các cuộc bầu cử thông thường khác. Điều bất thường là các cử tri được chia ra thành từng tổ, mỗi tổ 12 người, và có một tổ trưởng đứng đầu để lo việc điều hành và kiểm soát các tổ viên. Tiếp theo là giai đoạn học tập bầu cử. Các tổ trưởng phải lo điểm danh và bảo đảm Đủ số 12 người Đến dự Các buổi học tập được tổ chức Trong trường học Nằm ngay trước nhà thờ sư đạo của tôi Cán bộ ở tỉnh về lo tổ chức các lớp học tập bầu cử Nội dung của các bài học này Thì cũng ngắn, gọn và dễ hiểu Sau khi giảng giải về tầm quan trọng Của cuộc bầu cử quốc hội chung Cho cả nước Lần đầu tiên Cán bộ viết lên bảng tên của các ứng cử viên trong tỉnh Bến Tre. Nếu tôi nhớ không lầm thì có cả thầy hết 10 ứng cử viên và trước các tên có đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, vân Cán bộ giảng dạy cho biết là sẽ loại bỏ 2 người đúng theo thể thức bầu cử dân chủ. Cán bộ giải thích như thế. Sau đó cán bộ bầu cử tay cầm lá phiếu mẫu giơ lên cao cho mọi người thấy và lớn tiếng tiếng dạy tiếp trước khi bước vô buồng kín bầu cử bà con sẽ được phát lá phiếu y như lá phiếu này cầm hai tay giơ lên cao và xoay qua xoay lại trong buồng kín có sẵn bút và thức kẻ bà con chỉ việc gặt ngang tên hai người cuối cùng như thế này làm thử xong gập lá phiếu làm đôi như thế này làm thử sau đó bước ra khỏi buồng phiếu đến bên thùng phiếu dơ cao lá phiếu của mình lên và bỏ vào thùng phiếu như thế này làm thử đơn giản chỉ có vậy thôi bà con nắm cài chưa quay còn muốn hỏi gì nữa không từ cuối lớp có tiếng người đàn bà Tôi có thắc mắc xin hỏi Gạch bỏ số nào cũng được Sao lại phải gạch bỏ hai số cuối cùng Cán bộ bầu cử Trợn mắt Đáp vội Tôi đã bảo là bà con Cứ gạch bỏ Tên của hai người cuối cùng như tôi đã biểu diễn Chị không nghe kịp hay sao Mà chị Hay là chị có ý đồ gì Tuy bị chụp mũ là có ý đồ Một cách bất ngờ Thế nhưng chị đàn bà này Cũng không phải là tay vừa Chắc cũng là hạng mẹ chiến sĩ Bà ta phản pháo Ý đồ gì? Tôi không hiểu tôi hỏi Tại sao phải gạt bỏ tên hai người cuối cùng Mà không thể Gặp tên hai người khác Anh cán bộ có vẻ bất bình Đó là chỉ thị ở trên Bà con cứ như thế mà thi hành Không phải thắc mắc lối thôi Hãy tin tưởng vào đường lối lãnh đạo Và đầy sáng tạo của đảng nghe tới đảng người đàn bà từ từ ngồi xuống cả lớp trở nên yên lặng như tờ con ruồi bay ngang cũng nghe được cuối cùng anh cán bộ đánh tan bầu không khí nặng nề bằng một câu nói dõng dạc bây giờ tới phần thực tập bà con từng người một lên cầm phấn và tất cả đây thực tập bầu cử mấy chục cử tri trong lớp lần lượt tiến đến thực tập bầu cử từng người một cầm thước kẻ và phấn gạch ngang tên hai người cuối cùng đúng như lời dạy của anh cán bộ xong trở về chỗ ngồi tôi ngồi giữa lớp lặng yên theo dõi màn hài kịch ngay từ đầu đến cuối trong lòng đầy ngao ngán và uất hận cho cái trò hề của chế độ nhưng đó là một thứ thực tế của thời cuộc Có biết bao nhiêu các thứ trò hề khác Mà dù muốn dù không Trong hoàn cảnh đó Người dân cũng phải chấp nhận Tới lượt tôi lên thực tập Tôi cầm lấy cây thước Và cục phấn vào tay Tôi cảm thấy xấu hổ như chính mình Với chính mình Và với những người đang có mặt Cũng như cảm thấy xót xa Cho hoàn cảnh đất nước Dưới chế độ này Người dân bị tước đoạt hết mọi thứ quyền Kể cả quyền được thắc mắc chế độ cộng sản cố biến toàn dân trở thành một thứ ngựa kéo xe bị che hai bên mắt cứ phải đường thẳng mà đi theo sự điều khiển của người đánh xe đang cầm roi ngồi phía sau và tên xà ích ác ôn này cũng rất nhuần nhuyễn trong việc sửa trị các con ngựa chứng bất kham bầu cử quốc hội khóa sáu diễn ra vào sáng chủ nhật 25 tháng 4 năm 1976 từ lúc tờ mờ sáng tiếng loa đã kêu gọi in ỏi để thúc giục đồng bào lo đi bầu các cử tri có mang thẻ chức ngực ghi tên số thứ tự của mình và tên của tổ đứng xếp thành hàng một chập theo con đường đất bên hông nhà thờ cho tổ trưởng điểm danh, có đội mũ Linh đứng đầu, theo sau là đội thiếu nhi cháu ngoan Bắc hồ cầm cờ cờ đỏ, một số khác, gióng chiêng, tạo nên bầu khí tưng bừng của một ngày hội lớn. Sau khi các tổ đã điểm danh xong và bảo đảm không còn sót một người nào, chúng tôi được lệnh tiến bước. Vẫn giữ hàng một theo thứ tự từng tổ Các tổ trưởng Tay cầm một bảng con chấn đầu Lúc này mặt trời Đã lên khỏi ngọn cây Đoàn người chậm rãi Tiến bước Theo sau đám múa lân Trông như một con rắn khổng lồ Đầu có sừng Đang bò ngoằn ngoèo Dọc theo con đê dài Hàng mấy cây số Để tới địa điểm bầu phiếu Sau khi đi gần một giờ đồng hồ Chúng tôi tới nơi Và tôi rất tối ngạc nhiên Khi thấy phòng phiếu được tổ chức Ở ngay bên trong nhà thờ họ lẹ Của tôi Mà tôi không hề hay biết gì Trước khi bước vào nhà thờ Các tổ phải chỉnh đốn hàng ngũ lại Một lần nữa Cho tổ trưởng điểm danh Bảo đảm đủ số 12 người Sau đó tổ trưởng lần lượt Gọi tên từng người theo số thứ tự 1 2 3 4 vân vân. Tiến tới, các bàn chỉnh cử chi, phiếu bầu và bước vào buồng kín bên cạnh. Tôi bước vào buồng kín như một cái máy. Tay cầm lá phiếu bầu có tên của các ứng cử viên được xếp theo thứ tự mà tôi đã được học tập phải làm như thế nào. Vào buồng kín, đặt lá phiếu xuống mặt bàn cạnh bên Cái thước kẻ và cái bút Tôi bỗng thấy Cơn uẩn ức Dâng lên nguồn ngụt Và muốn nhân cơ hội này Bày tỏ một thái độ phản kháng Bằng một hình thức nào đó Với lá phiếu đang nằm trước mặt Trong lá phiếu Các con số Đứng trước Những cái tên hoàn toàn Xa lạ đối với tôi Duy chỉ có cái tên Thiếu tướng Đồng Văn Cống Nằm ở Số 5 hay số 6 gì đó Là tôi có nghe qua vì ông xuất thân từ xã hiệp hưng này có vài người biết chuyện về ông kể lại lúc còn nhỏ con nhà nghèo cống đi ở đợ chăn trâu cho người trong làng nhờ to con lớn xác và đã ban giỏi nên đám trẻ chăn trâu nể nang và coi như đại ca lớn lên đồng văn cống theo việt minh tập kết tại bắc và trở về miền nam vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm với cấp bậc thiếu tướng và được bổ làm tư lệnh quân khu 7. Từ đó đồng văn cống, trở thành niềm bên dự cho bà con dòng họ, còn đang sống ở đây, và cả dân chúng, ở xã Hiệp Hưng này nữa. Ngoài ông cống, mà tôi được nghe biết chút ít, còn các người kia thì tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng tôi biết tất cả đều là người của đảng Cộng sản đưa ra. Lúc đầu vì quá phấn quất tôi định bộng là Viết chữ trò hề Và gạch chéo trên lá phiếu Rồi bỏ vào thùng Thế nhưng Biết như thế là không ổn Vì bọn họ sẽ điều tra Ra ngay lá phiếu của ai Một cách phản kháng khác Là gạch Một số tên nào đó Không phải là tên hai người cuối cùng Như Tên cán bộ đã chỉ bảo Hoặc bỏ phiếu trắng vào thùng Thế nhưng cuối cùng tôi cũng bỏ ý định vì biết rằng lúc bấy giờ tôi là cái đích để cho họ theo dõi quan sát và lại cho dù tôi có bỏ phiếu cách nào đi nữa thì kết quả bộ của cuộc bầu cử này cũng đã được ấn định trước rồi chống đối trong chuyện nhỏ mọn này chỉ là thiệt thân nghĩ như vậy nên tôi cúi xuống gạt ngang hai tên cuối cùng rồi gập đôi lá phiếu bước ra khỏi buồng bỏ vào thùng phiếu bên ngoài Tự nhiên, tôi cảm thấy con người của mình nó hèn đi vì cử chỉ này. Khi cho lá phiếu vào thùng, tôi tự án ổi và tha thứ cho mình với ý nghĩ. Tên nào có đắc cử thì cũng là một lũ việt cộng Suy nghĩ làm gì? Lần đó, ấp 6 trong xã Hiệp Hưng của tôi được tuyên dương là ấp bầu cử gương mẫu với 100% cử chỉ đi bầu. Các tên đại biểu quốc hội của tỉnh Bến Tre đắc cử với 99% số phiếu. Thật làm cuộc bầu phiếu dân chủ thành công tốt đẹp chưa từng có. Nhưng chuyện bầu cử chưa chấm dứt ở đây. Tuần lễ sau trong ấp của tôi có 13 cử tri bị gọi lên cơ quan làm việc. Trong số đó, quan thanh niên đệ tử của tôi lúc trở về anh ta thuật lại 13 người này bị ông chủ tịch giã hắt thổi. Tại sao? đã được học tập kỹ lưỡng rồi mà còn bầu cử sai quy định, không chấp hành chỉ thị ở trên, không gạt tên hai người cuối cùng mà lại đi gạt, càn qua tên người khác, muốn phá muốn phá hoại bầu cử hay có ý đồ gì khác? Sau khi nạt nộ, quát tháo một hồi, ông ta ra hình phạt mỗi người một ngày công phải mang gạo, đi theo đào thủy lợi. Vì đại biểu chính quyền kết luận, vì đây là vi phạm lần đầu nên đảng và các mạng khoan hồng chỉ phạt cảnh cáo chừng ấy. Bà con biết không? Trong thời Nguyễn hả? Mỗi lần bầu cử, nó bắt bỏ phiếu cho ai là phải bỏ phiếu cho người đó. Trong phòng phiếu, nó lên trần nhà, khoét lỗ, đục kiến hiển vi. Mở ngoặt, nguyên văn, đóng ngoặc, Nhìn xuống để theo dõi. Ai mà bỏ phiếu không đúng ý của nó, nó sẽ bắt đi ngay. Không có ngày về. Các anh chị đừng có tưởng về phần tôi. Ít lâu sau, một chị giáo dân làm tổ trưởng tổ phụ nữ trong ấp tới nhà chơi và cho biết. Cha biết không, hôm bầu cử, khi cha bước vào buồng kín, Đã có sẵn ba người được cài phía sau để theo dõi Xem cha làm gì trong ấy Và họ khen là cha bỏ phiếu tốt Nghe qua câu này tôi chỉ mỉm cười Không nói năng gì Nhưng nghe có cảm giác ơn ớn ở lưng Cái cảm giác mà chúng ta thường có Khi vừa may mắn thoát được một tai nạn Trong đường tơ kẻ tóc Cuối tháng 4 năm 1976 Vì không thể sống được Trong Một họ đạo Dưới cái áp lực quá nặng nề Đến từ nhiều phía Nên tôi buộc lòng Phải từ giã Họ đạo La Mã Trở về quê ít ngày Rồi lại ra đi Lần này Đi vào Một tương lai vô định Cũng như bao nhiêu người Anh em cùng chí hướng Tôi cũng thể ngồi yên Nhìn cảnh quê hương và dân tộc Đang bị Một thứ chất độc Tai hại tàn phá Dù biết rằng mình tài hèn sức mõn Có thể không làm được việc gì Nhưng tôi vẫn nghĩ Thà không làm nên được một việc gì Còn hơn là không làm gì cả Và từ lúc đó cuộc đời của tôi đã đi vào ngã rẽ Dẫn đưa tôi vào nhà tù ở tỉnh Lẻ Cao Nguyên này Quay về thực tại giờ này đã quá khuya buồng giam yên lặng mở ảo dị ánh sáng đèn leo lắt duy nhất ở trên trần nhà tiếng ấy của long càng lúc càng to chung quanh tôi các anh em bạn tù đều đang ngon giấc bên ngoài cũng không nghe được một tiếng động nào chỉ lâu sau có tiếng bước chân thật nhẹ nhàng dừng lại bên ngoài cửa sắt buồng giam rồi lại bước đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến độ tôi phải chú ý lắng nghe lắm mới nhận ra được như tiếng bước chân âm thầm của một loài hổ báo đang rình mồi. Tôi biết là cán bộ vũ trang đang tuần tra về đêm. Tôi cảm thấy lạnh nên nằm dịch lại sát vào người Long chọc đầu đang ngủ say tôi nhẹ nhẹ kéo mí tấm chăn lông sang tắp để phủ lên người cho đỡ lạnh long giật mình phát ra mấy tiếng ự ự trong cổ họng trong khi mắt vẫn đang ngắm nhìn bạn người mấy cái chép miệng và nằm yên thở đều long nằm ngửa đôi môi hở ra và để lộ hàm răng có chiếc răng cửa bị gãy lúc này tôi không còn thấy long xấu xí và đáng sợ như lúc tôi mới chạm mặt lần đầu mà trái lại tôi thấy một tâm tình yêu mến dâng lên đối với long một thanh niên xa lạ tự phương trời nào mà tự nhiên đêm nay lại trở thành kẻ chung chăn chung gối trong đêm đầu tiên tôi sống trong tù bất giác tôi mỉm cười với cái ý nghĩ rằng đây là một đêm tân hôn một đêm tân hôn thật kỳ lạ vì Tân giai nhân nằm cạnh tôi Chọc đầu, xuống răng Hình hài vạm vỡ như một võ sĩ đô vật Và mình Trần để lộ Con rồng Xâm chỗ to tướng trước ngực Con rồng Lại đang nhe răng khẻ ra lửa Tôi tiếp tục mỉm cười Trong bóng đêm Những nghĩ miên man vụn vặt ấy Từ từ ru tôi vào Giấc ngủ lúc nào không hay một giấc ngủ thật nhiều mộng mị sáng ngày lúc nghe tiếng kẻng báo thức tôi giật mình tỉnh giấc và bà bàng hoàng không biết mình đang ở đâu tôi nằm yên dụi mắt một hồi lâu tôi mới nhận ra được hoàn cảnh thực tại tôi đang ở tổ sau khi ngồi đến đọc kinh hàng ngày tôi cố nhớ lại cái giấc mơ đêm qua Trong cơn mơ, tôi thấy trở về thăm lại Đại chủng viện Sài Gòn Nơi tôi đã xa rời 6 năm Gặp lại một vài cha giáo sư Và một số bạn cũ Trong mặt mày, ai nấy cũng đều cổ rũ buồn rầu Nhưng không hiểu tại sao Trong một giấc mơ khác Tôi mơ thấy bóng dáng Của người con gái trong bài ca dao Trèo lên cây bưởi hái hoa Tôi thấy nàng mặc chiếc áo bà ba trắng ôm sát thân người, tóc bỏ đuôi gà, hương mặt trái xoan trắng ngần và đẹp thanh tú. Nhưng trong cái vẻ đẹp ấy có ẩn hiện một nỗi u buồn, khó diễn tả. Hình như tôi thấy nàng đang đứng trước ruộng cà để nói chuyện với tôi và vài người khác. Hay sao đó? Giấc mơ này tôi nhớ không rõ, nhưng... Giấc mơ trước Tôi còn nhớ rõ như in Ba Tàu sông Hương Trong mấy ngày qua Các tù nhân trong trại Gia Ray, tỉnh Xuân Lộc Bản ra tán vào Về một đồ vật có hình dạng lạ lùng Đang nằm Trong lán mộc Gần bên cổng trại mạnh ai nấy cố thử đoán xem nó là cái gì. thế nhưng cuối cùng xem ra chẳng có một ai dám chắc về lý đoán của mình. cũng có một vài cuộc cái vã xảy ra vì bất đồng ý kiến về cái tên gọi của nó. đó là một đồ vật bằng bán gỗ. nếu dựng đứng lên thì trông giống như một cái kệ sắt có bể ngang sáu tấc và cao năm thước. Tuy nhiên có điểm khác là căng miếng ván nằm ngang, không bằng, mà lại hơi chênh chất cao, nên chỉ trông giống kệ sắt thôi, nhưng không thể là kệ sắt được. Có ai lại đóng một kệ sắt với kích thước chướng đời như thế? Có người bảo nó là cây thang, nhưng nấc lại cắt nhau quá ngắn và hai bên. Là hai mảnh ván rất to bản Nếu nó thật sự là cái thang Từ đây là một cái thang lạ lùng nhất Mà tôi được thấy Chính tôi cũng thắc mắc về nó Khi lao động ra Vô cổng trại Ngày nào cũng thấy nó Thế nhưng không thể biết được Là dùng vào việc gì Một hôm gặp anh đội trưởng đội mộc Tôi hỏi về nó Anh cũng chẳng biết là cái gì Chỉ biết đóng đúng theo kích thước của một cán bộ giao cho đội thực hiện nó nằm dài trong lán mộc một thời gian thế rồi một hôm vào thượng tuần tháng tư năm 1977 chúng tôi đi ngang lán mộc để xuất trại lao động nhìn vào không còn thấy nó nữa như vậy là nó đã được trở đi ban đêm và không một ai trong chúng tôi được biết điều này cũng hơi khác thường vì các sản phẩm do anh em tù đóng như bàn tủ ghế hòm vân vân đều được chở đi ban ngày và các ăn tù phải phiêng khiêng vác ra xe nhưng rồi mấy ngày sau chúng tôi quên khuấy nó đi chẳng thấy ai còn thắc mắc gì về nó trong khi còn biết bao nhiêu chuyện khác phải bận tâm lo nghĩ trong kiếp sống tù đầy ở trại gia rai đông nghẹt tù nhân Và thiếu thốn tất cả tiện nghi tối thiểu này Trại ra ray còn gọi là Z30D Trước kia là hậu cứu của trung đoàn 54 Nằm trên đồi cao có cái tên khá thơ mộng là đồi Phượng Vĩ Trại nằm Quay cổng ra núi chứa chan Cao to sừng sững mà anh em trong tù thích gọi đùa là núi chán chưa thế vì tôi biết về lý lịch trại này vì có một số người tù trước kia là quân nhân đã từng đóng quân ở đây sau khi đổi đời họ lại cũng vào đây để ở tiếp theo vì trước kia là một trại lính và nay biến thành nhà tù nên nó không có một thứ gì cả ngoài mấy dãy nhà tôn bát ván cất trên nền đất đỏ đầy bụi bặm và hang chuột dọc ngang Trại không có máy nước, cũng không có giếng hoặc suối để lấy nước. Hàng ngày thì nó có xe bồn chở nước tới cung cấp cho cơ quan và hơn 1.000 tù nhân trong trại. Vì số lượng nước cung cấp rất hạn chế nên nước trở thành hiếm và dĩ nhiên cái gì hiếm thì quý. Các tù nhân chỉ được chia tiêu chuẩn nước uống mỗi ngày hai lon ghi gô trong hai bữa ăn trưa và chiều vì phần nước quá ít so với nhu cầu nên hầu như không có ngày nào trong buồng là cũng cãi nhau về việc nước có nhiều trận đánh nhau bu đầu xích chán vì nước có mấy lần hàng trăm tù nhân hè nhau tấn công nhà bếp để cướp nước Nhưng lúc đó thôi thì gậy gộc Gạch đá Có khi cả giáo mát cũng được sử dụng Để ẩu đả Cả hai phe tù Có nhiều kẻ Lỗ đầu xích chán máu me đầm đìa Y như cảnh chiến tranh của cộng Trước kia dành đất nước Chạy ra rây Nhóm chúng tôi từ trại Phan Đăng Lưu Trong tỉnh gia định chuyển đến đây vài ngày trước Tết đinh tỵ năm một trong nhóm còn có một linh mục khác là cha vũ đức khâm người đã một thời làm việc với đức cha lê hữu từ và cha hoàng quỳnh thời công giáo tự trị chống việt minh tại chiến khu phát diệm trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn vào nam cha khâm được nhiều người biết đến qua các hoạt động xã hội của ngài tại sài gòn Trong những năm đầu thập niên 70, chủ đông tù nhân ở trại Gia Rây, lúc này bây giờ là nhân viên công chức của chế độ cũ và một số người trong lực lượng dân quân phục quốc, hầu hết là trẻ tuổi, một số khác can tội vượt biên hay phản động, chống chế độ cách này hay cách khác. Khi chúng tôi chuyển tới đây, thì trong trại đã có sẵn khoảng 1.000 người, Chừng vài tuần lễ sau, có một số anh em Quân đội từ trại Cà tôm tỉnh Tây Ninh chuyển về nữa Nâng con số tù lên 1.200 người Trong số đó có khá nhiều anh em, công giáo Khi vừa tới chúng tôi được phân tán vào các đội Và ở các buồng khác nhau Mỗi buồng chứa khoảng 60 người Tôi vào ở chung đội với cha Vũ Đức Khâm Và một số anh em tôi còn nhớ được như các anh Nguyễn Tôn Tính, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Nhật Kim, Mai Văn An, Phạm Văn Thông, vân vân. Hai ngày đầu tiên chúng tôi bị nhốt trong buồng cả ngày lẫn đêm. Buồng giam trống trơn từ đầu đến cuối. Hai bên có hai dãy sàn nhà sàn. Có hai dãy sàn làm bằng gỗ và giữa là lối đi chạy dài. Trong buồng không có cầu tiêu và để thay vào đó là ba cái ống sắt vỏ đạn pháo binh 155 ly mỗi ống đường kín chừng hơn gang tay và cao khoảng một thước được dựng trong một phòng nhỏ ở góc phía trong cùng tất cả mọi nhu cầu vệ sinh của chừng ấy con người trong buồng được giải quyết gọn gàng trong ba cái ống đó tới sáng ngày mở cửa mới được Mang đi đổ ở cầu Tiêu Công Cộng Tuy tôi chỉ ở trại này một thời gian ngắn Thế nhưng có mấy sự việc Đã gây ấn tượng mạnh Làm cho tôi không thể nào Có thể quên được Trước hết là chuyện về cái cầu Tiêu Công Cộng Như tôi đã nói Lúc bây giờ trong trại Có hơn một ngàn người Sống chen chúc nhau Trong một cái trại lính cũ, mềm Và chơi trụi Nước uống được mỗi ngày Có xe bồn trở đến, Củi đuốc thì có sẵn ở rừng, Rau cỏ thì các đội rau xanh, Trồng cho cả trại ăn, Về khoảng tắm giặt thì khắc phục, Nước uống còn không đủ thì lấy đâu ra nước để mà tắm giặt, Nhưng còn vấn đề đại tiện thì sao? Việc này không thể khắc phục được. Giải quyết khâu này Cho hơn một ngàn con người sống tập trung, Không phải là chuyện nhỏ Đại hội rùi săn Sau hai ngày đầu bị nhốt kín trong buồng Sang ngày thứ ba chúng tôi được mở cửa ra ngoài Đi lại tự do như những người khác Tôi còn nhớ mãi buổi sáng đầu tiên được mở cửa Tôi có nhu cầu khi ra Khu cầu tiêu công cộng lần đầu tiên Sau khi đã khắc phục Suốt đêm trong buồng Vì ba cái ống vỏ đạn pháo bên làm cầu tiêu, giã chiến đã đáp ứng được nhu cầu của sáu mươi người, không đáp ứng được nhu cầu của sáu mươi người. Muốn ra tới cầu tiêu công cộng, tôi phải đi qua vài ba dãy nhà, kể cả khu vực nhà bếp. Sau khi qua nhà bếp một đổi, có con đường nhỏ đi giữa hai hàng rào kẽm gai diễn ra phía bờ rào trại bằng nhiều lớp kẽm gai cuộn tròn bao bọc chung quanh trại. Khu vực đầu tiên công cộng nằm sát bờ rào trại. Khi vừa tới đầu nhà bếp, mặc dù chưa thấy hình dạng, nhưng tôi đã đánh hơi mùi được vị trí mà tôi muốn tìm. Ngay lúc tôi vừa nghe mùi, thì cũng là lúc. Tôi nghe một âm thanh kỳ lạ của đám ruồi săn đang bận rộn với hàng đống cải muối dưa đang được trải phơi trên mái tôn của nhà bếp. Trời ơi, ruồi săn, săn ở đâu mà lắm thế? Mùi dưa cải muối chua, mùi của nhà bếp, mùi của đường cống lộ thiên rộng gần hai thước bên hông nhà bếp, cộng với mùi thối từ cầu tiêu công cộng. Cách đó không xa, đã lôi cuốn không biết cơ man nào là rủi xanh. Chúng bay thành từng hạ đàn, từng mảng trên nền trời đông như giải chấu. Chúng đang dằn ăn giữa những đám cải khô trên nóc nhà. Chúng bay vo ve trên miệng đường cống. Chúng đậu vào những nơi nào có thể đậu được trong khu nhà bếp và tạo nên một cảnh tượng. Náo nhiệt khác thường Đây là lần đầu tiên trong đời Tôi được nhìn thấy Rủi xanh nhiều như thế Nhiều không thể tưởng tượng được Tôi thầm nghĩ có lẽ Toàn thể rủi xanh trên thế giới hôm nay Tập trung về đây để họp bạn Hoặc có đại hội đặc biệt gì đó của rủi xanh Về số lượng đông khủng khiếp của rủi Thì tôi đã có dịp thấy Tại rừng Năm Căn Trong tỉnh Cà Mau Khi còn làm thầy giúp sứ Tôi đã có dịp xuống làm việc với cha Nguyễn Lạc Hóa, một linh mục người Tàu, tại biệt khu Hải Yến vào năm 1967. Lúc đó tôi nghĩ, chắc là trên đời này không còn nơi nào nhiều muỗi như thế, như ở Hải Yến, trong tỉnh Cà Mau. Và lúc này tôi cũng có thể nói không một chỗ nào nhiều rủi xanh, như tại trại tù Gia Rai, tỉnh Xuân Lộc khi tới nhà bếp tôi phải dừng lại vì đã có chừng vài ba chục người đang đứng xếp hàng dọc chờ từ trước trên tay mỗi người cầm một tờ giấy tôi đến nơi ráp vào hàng đứng vào hàng xong tôi ngoái lại sau lưng thì thấy đã có độ mười người khác cũng đang lục đục kéo ra đứng tiếp theo một lúc sau Hàng người bất đắc dĩ phải tới đây như tôi, càng lúc càng dài hơn. Lúc đó chẳng biết làm gì hơn, tôi đành đứng yên quan sát. Vì mới tới trại này được mấy ngày, và hôm nay lại được ta đây lần đầu tiên, nên cái gì đối với tôi lúc bây giờ cũng lạ. Những người bạn tổ bất đắc dĩ phải đứng xếp hàng trước và sau tôi. Đại đa số cũng xa lạ nên tôi cũng chẳng có dịp nói chuyện với ai vả lại trông người nào cũng lầm lì câm lặng có người mặt mày nhăn nhó trông rất khổ sở mà tôi đoán là họ đang bị đuổi rất gấp như thế còn tâm trí đâu để mà cho biết chuyện nhìn về phía xa trước mặt tôi thấy có một cái hố hình chữ nhật rất to chiều dài phải có tới mười lăm mét Chiều ngang khoảng 10 thước. Trên mặt hố được dựng tạm bỡ một dãy nhà cầu chừng 15 hai 20 cái dính liền vào nhau. Cái nọ cắt cái kia bằng một tấm phên nứa cao khoảng 50 phân. Phía trước có lá chắn bằng nứa cao chừng một gang tay. Trên nóc có tấm cót, che mưa, che nắng một cách sơ sài vội vã dãy nhà cầu nằm cắt bờ đất khá xa và trước mỗi ô có một cầu bằng ván bắt từ mép bờ đất đi ra nhìn từ xa tôi thấy trong mỗi cái ô nho nhỏ đó có một con người đang ngồi mới nhìn tháng qua trông giống như một hàng nhộng nằm trong một tổ ong đang ló đầu ra ngoài Tấm phên phía trước chỉ che được những nơi cần che của con người đang ngồi trồng hổm, đối diện với một hàng người đang đứng, dàn hàng ngang trên bờ hố chờ tới phiên mình. Hàng người đứng, hàng ngang này thuộc diện ưu tiên, trong khi những người ra muộn như tôi phải đứng thành hàng dọc trên lối đi và đang kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi chờ trong đau khổ một lúc tôi mới để ý là hầu hết mọi người đều cởi trần chỉ mặc mỗi cái quần đùi điều này đã làm cho tôi khá ngạc nhiên vì lúc đó là tiết xuân sáng sớm trời cũng vẫn còn khá lạnh tại sao họ lại cởi trần mà quần đùi trong khi tôi lại diện khá chỉnh tề có nghĩa là tôi mặc áo Sơ mi và quần dài nhìn lại. Tôi thấy mình thật chẳng giống ai trong hàng. Tôi quay lại phía sau thì có mấy. Anh cũng ăn mặc chứng chạc như tôi. Coi lại thì cũng toàn là ma mới. Trong nhóm tôi. Mới nhập trại được mấy ngày qua. Một số người đang khoanh tay cuối mình hoặc xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Lúc đó tôi nghĩ bụng mấy tướng này đã ở đây lâu nên quen chịu hết. còn mình làm gì mà dám cởi trần buổi sáng sớm như thế này? hàng người nhích gần nhích dần đến rất chậm. chẳng khác gì cảnh kẹt xe trên đường hai bào trưng. vào giờ tan sở có mấy tay đứng cạnh tôi chắc là đang trong tình trạng khẩn trương. Trông mặt mày nhăn nhó bứt rứt, cả mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn cái hàng nhậu. đang ngồi yên bất động. Dương gặp mắt lờ đờ nhìn ra Trong trạng thái nhẹ nhàng Thoải mái Có một tay Ngay sau lưng tôi Có bộ rất khẩn trương Chắc là đang bị tào tháo rượt đuổi gấp Nhưng lại gặp đèn đỏ Phía trước không thể làm gì hơn Nên tức khí quá to Chửi đại Chúng ai thì chúng Đậu mẹ ýa, Cái đéo gì mà lâu Thấy mấy cha nội Bộ muốn ngủ luôn trong đó à? Mau ra cho bà con Con nhờ biết chứ Cả đám cười ồ Sau câu nói của anh chàng lỗ mãng vui tính này Vài người phụ họa Theo sau cô pha trò Gì đó Đã làm Cho câu nói trở nên vui hơn Để quên đi cảnh khổ lúc bấy giờ Đang hành hạ từng con người Chẳng ai buồn trả lời câu chửi lãng xẹt của anh ta Nhưng một lúc sau có một tiếng nói Của một trong những con nhộng đùa trả lại Nghe cách nói tôi biết là chỗ bạn bè thân thiết Cái thằng anh nói vô duyên Chuyện gì chứ chuyện này thì nhanh cái chó nào được Ngồi đây thối bỏ mẹ Có sướng ít gì đâu Mà la với hết Cả bọn chúng tôi lại được một trận cười Cho quên sầu trong dây lát Có mấy người xong việc Kéo quần đứng lên Bước vội ra như bị ma đuổi Mỗi lần như vậy chúng tôi lại nhứt thêm được một vài bước Y như cái cảnh xếp hàng Mua vé Chiếc lạp text Mỗi khi có chiếu phim hay Chợt có một anh bạn đi ngược chiều Khi ngang qua chỗ tôi dừng lại nói Cậu Bảy có mặc quân đôi không? Cởi. Quần áo dài ra đi Mặc quần đùi thôi Tôi ngạc nhiên hỏi sao vậy Trời ơi Vô đó nó thối không thể chịu nổi Cậu mặc quần áo dài Mùi thối nó ám vô Mấy ngày còn chưa hết mồi Ở đây làm gì có nước mà giặt Cậu cởi Quần áo dài ra đi Con mang về buồng cho Thì ra Tôi mới hiểu tại sao gần như tất cả Đều cởi trần Mặc quần đồi, chỉ có bọn lính mới chúng tôi là ngây thơ trong việc này. Tôi nghe lời anh bạn, cởi đồ dài ra, đưa anh cầm về giúp. Sau khi cởi trần, tôi bắt đầu red run. Nhưng dù sao, tôi phải ở đây. Không thể nào rời bỏ vị trí được. Kẻ ra người vào, rốt cuộc. Tôi cũng trở thành dạng ưu tiên. Tới bên bờ hố Và dàn tàn hàng ngang Đứng đối diện Với một người xa lạ Đang ngồi bên trong Hai người chúng tôi Một đứng một ngồi Cắt nhau chừng hai thước Nhưng chúng tôi tránh ánh mắt của nhau Vì đây là một cuộc hội kiến Hoàn toàn bất đắc dĩ Lúc đứng chờ Tôi nhìn xuống bên dưới Và cảnh tượng thật kinh khủng Hố sâu chừng quá đầu người. Bên dưới mỗi ô nhà cầu là một thùng chứa phân. Có hai quai bằng dây sắt. Nhưng phân bé bét ra ngoài và lấp đầy. Gần một phần ba cái hố. Các thùng chứa phân là của đội rau xanh. Mỗi ngày có mấy anh vào khiêng ra. Bón. Cho vườn rau cải Được trồng rất nhiều Ở phía bên ngoài cổng trại Vườn rau này là nguồn cung cấp Thức ăn chính cho tù nhân trong trại Khi đứng bên miệng hố Mùi hôi thối xông lên làm Tôi gần ngạt thở Đám rùi nhặng Đông như chấu Đang quần thảo cào cấu Nhào lộn Trên mặt hố Tiếng bay của chúng tạo thành âm thanh rào rào Như đàn ong vỡ tổ. Mặc dù chúng đã chia ra một tốp khác đang làm chủ tình hình ở khu vực nhà bếp. Số rủi xanh ở đây còn dày đặc hơn mấy lần. Trên lớp mặt nhầy nhụa, từng mảng dòi bọ, lúc nhúc, đang đăn lộn, trườn đạp lên nhau, không khoan nhượng. Tôi cũng dám nhìn lâu cảnh tượng này và ngước nhìn lên Cái tròi gác khá cao, nằm ở một góc, cách đó không xa. Có một án công an đang ngồi gác trên tròi, yên lặng, nhìn chòng chọc, chọc xuống đám tù nhân, đang nối đuôi nhau, làm cái công việc thuộc bản năng. Tự nhiên mình đâm ra thương hại cho cái anh ta, và nghĩ thầm, mình mới đứng một chút mà đã muốn điên người, Còn anh ta thì ngồi đó hàng giờ làm sao mà chịu thấu Thế nhưng tôi lại nghĩ Cái gì cũng vậy Mãi rồi Nó cũng quen đi Và tôi đã nghĩ đúng Cái gì rồi cũng quen đi Về sau này Mỗi sáng Tôi lại phải đến đây Dĩ nhiên là Cởi trần Mặc quần đồi lại xếp hàng Lại đối diện Với hai người bạn tù nào đó Một người tôi đứng chờ Và một người khác ngồi chờ tôi Cái hố vẫn là cái hố cũ Với tất cả sự nhơ nhớp và thối tha của nó Nhưng tôi cũng cảm thấy kinh khủng Như lần đầu nhìn thấy Có những ngày mưa gió tơi bời Làm cho việc giải quyết nhu cầu tự nhiên của cơ thể này Trở nên khổ nhọc hơn Chúng tôi phải xếp hàng dưới cơn mưa Và cái hố kia Ngập nước trở nên lõng bõng Những nước nhảy nhụa Đám giòi bỏ bị ngập lụt Trôi lều bèo, dãy ruộ Như người Trong cơn chết đuối Đang vẫy vùng kêu cứu Cảnh tượng này trông càng khủng khiếp hơn Nhưng trời mưa lại giúp Bầu không khí, đỡ hôi thối Và đàn rùi nhặng Cũng hoạt động bớt hăng say Có lẽ Chúng sợ cảnh Bị ướt cánh Những ngày tháng về sau Tôi cũng vẫn phải Đến nơi này Nhưng cố gắng Xem đó là một chuyện tự nhiên Tôi tự nhủ Đây mới là một phần Trong giai đoạn mới của cuộc đời